Quick and Snow Show. Xin chào khán giả yêu quý của Quick and Snow Show. Một tuần trôi qua thật quá nhanh, chưa kịp h o à n h đi ngoảnh lại thì đã đến ngày chúng ta lại gặp nhau rồi. gặp các bạn thì rất là vui đấy nhưng mà gặp Quick thì hơi chán bởi vì hay bị gặp quá <cười> bởi vì hay gặp n ê n s n o w không có cơ hội k h o e nhiều quần áo mới với Quick thì một người phụ nữ dù có đẹp đến mấy mà phải gặp quá ba lần một tuần thì cũng không còn hấp dẫn nữa mà mà mà đấy là trong điều kiện là người đẹp đấy nhá còn đây thì còn thì sao thế quyết c phải gặp snow này nhiều nhiều nữa cho đến khi quyết thấy không ai đẹp bằng snow phải rồi có được gặp ai khác đâu mà so sánh gặp 3 lần một tuần mà đã chán trả trách quyết không thể có bạn gái mà snow nghi là quyết chưa có được cơ hội gặp cô nào quá ba lần để kịp chán rồi đấy vì thế mà kỷ niệm mối tình đầu vẫn luôn tươi giói trong q u ý ế t phải không mối tình đầu lúc nào cũng tươi giói bởi nó chấm dứt khi còn rất trẻ <cười> cũng chính vì vậy mà chúng ta mới có dịp được nghe kể về những mối tình đầu không chuyện nào giống chuyện nào à. và đây là một câu chuyện này ở tuổi 18, t a có một mối tình ở tuổi đó thời điểm đó ta chẳng dám gọi đấy là tình yêu vậy ta gọi là gì để hợp lý hóa đây nhỉ thôi cứ tạm gọi nó là cái tình đương tình báo vậy ta cũng chơi đùa cũng cãi cọ cũng nhớ nhung cũng hạnh phúc và cũng phiền muộn ta trải nghiệm qua gần hết các cung bậc cảm xúc ta vẫn chẳng bao giờ thốt ra một lời yêu ở tuổi 20, ta kết thúc mối tình ở tuổi này thời điểm này ta nhận ra rằng ta đã yêu và đã được yêu ta chẳng thể học được định nghĩa về tình yêu đơn giản có hơn 6 tỷ người trên hành tinh này thì chắc cũng phải có hơn 5 tỷ định nghĩa về tình yêu bằng việc không tìm ra cái định nghĩa tương đối về tình yêu thì ta đã yêu ta yêu đương ta đã đắm đuối trong cái tình yêu mà định nghĩa về nó không được đúc kết bằng ngôn từ mà bằng dòng cảm xúc chạy trong từng mạch máu và dây thần kinh trong cơ thể và hoàn toàn tuyệt đối một tình yêu đã ở trong quá khứ tình yêu của ta là những khoảnh khắc tốt đẹp có không được tốt đẹp lắm cũng có và tồi tệ cũng có tất cả đều được tính ta rơi vào một tình yêu như thế để ta thấy bản chất của sự mãnh liệt bên trong nó ngày 22 tháng 8 năm 2010 h à nội nắng cái nắng mùa hè mà lại có gió của mùa thu còn ta thì đang chơi vơi giữa những cảm xúc va đập vào nhau ta cũng chẳng bận tâm lắm thì hơi đâu mà lại ngồi bóc tách m à x ẻ nó ra suy cho cùng tâm trạng của con người là phức tạp và ta nghĩ thế thì hãy cứ để cho nó cuốn theo chiều gió đi ta bất chợt viết một dòng tin nhắn em đã yêu và gửi hãy xem nó đến đâu Và một dòng tin nhắn nữa gửi Quick and Snow Show với yêu cầu được nghe lại ca khúc Gravity của Cerebrace No! <sweak> gian đúng như phản ứng hóa học một chiều vậy em biết nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra theo chiều ngược lại chuyện hôm qua với hôm nay chỉ còn là kỷ niệm có những lúc ta buộc phải buông tay nhìn m ộ i thứ xa dần anh chị ơi bọn em vừa trải qua kỳ thi đại học bây giờ với em không phải là sự nghỉ ngơi mà là những ngày tháng sống trong sự nhớ nhung vô cùng là lúc để em biết mình yêu quý cái lớp nghịch ngợm của em đến vậy những buổi đi học muộn rồi chạy loạn xạ cả lên những giờ học đầy sôi nổi và cả những tiết học mà cả lớp ngồi ngẩn ngơ đợi t r ố n g những giờ ra chơi đầy áp những tiếng cười còn đâu những khoảnh khắc tuyệt vời ấy còn lại với em giờ đây chỉ là những kỷ niệm nỗi nhớ những ánh mắt nụ cười hay chỉ là những khát khao khát khao một lần được về lại trường vẫn lớp học ấy được cùng nhau dù chỉ một tiết toán như ngày nào nhưng có lẽ phòng học ấy cũng chẳng còn là của chúng em nữa rồi thực sự em rất nhớ những ngày tháng ấy và tất cả chỉ còn là hoài niệm a h chị thân em là nguyễn thị thu hòa và rất mong anh chị gửi ca khúc because you lift c ủ e s i e m r y tới tập thể lớp 1 2 a 2 trường trung học phổ thông mỹ đức a hà nội k hóa học 2007 2010 chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu cuộc sống sinh viên rồi chúng mình c ù n g cố lên nhé những bạn chưa thành công trong lần thi này thì phải vững vàng lên đấy đừng bao giờ dễ dàng từ bỏ ước mơ nghe không gia đình 1 2 a 2 sẽ luôn bên nhau nhé mọi người cùng hứa đi nào các bạn thân mến bây giờ là 1 0 ờ giờ phút buổi sáng ngày chủ nhật và các bạn đang thưởng thức những giai điệu âm nhạc của chương trình q u i c k a n d Snow Show. tuy nhiên các bạn thân mến chúng ta hãy cùng nhau dành những phút để lắng nghe những thông tin dự báo thời tiết rất cần thiết trong những ngày sắp tới. chúng tôi xin mời quý vị t h í n h giả cùng trò chuyện với anh Nguyễn Đức Hòa là dự báo viên của phòng dự báo khí tượng hạn vừa hạn dài thuộc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương để có được những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết. Xin chào anh Đức Hòa. Vâng, xin chào chị và chào t h í n giả VTV giao thông. Vâng, thưa anh Đức Hòa, khu vực Hà Nội những ngày qua thì đều có mưa và nền nhiệt tương đối là mát mẻ. Vậy thì anh có thể cho các bạn nghe đài biết là trong những ngày tới thì bắc bộ nói chung và khu vực Hà Nội nói riêng có còn duy trì kiểu thời tiết như vậy không ạ? vâng ì như chị và tính giả đã biết thì trong những ngày qua mưa diễn ra trên toàn khu vực bắc bộ đặc biệt mưa xảy ra nhiều với lượng khá lớn ở các tỉnh phía đông và đồng bằng bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội nguyên nhân là do ảnh hưởng của d ẫ n thấp bị nén bởi cái bộ phận tăng áp từ phía bắc và kết hợp đới gió đông nam hoạt động khá mạnh và theo nhận định của chúng tôi thì tình hình mưa này sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai và chủ yếu xảy ra ở các tỉnh phía đông bắc bộ và đồng bằng bắc bộ à, sau đó đến ngày 31 t h á n g t À, mưa sẽ giảm và nền nhiệt độ sẽ tăng dần trở lại do ban ngày trời sẽ có n ắ n g Nhiệt độ cao nhất trong những ngày tới phổ biến từ 31 đến 33 độ. Vâng như anh vừa nói thì thời tiết nè. trong những ngày sắp tới cụ thể là từ ngày 31 trở đi thì có xu hướng tốt dần lên vậy liệu sau đó còn xảy ra một cái đợt mưa nào tương tự như đợt vừa rồi không ạ anh Hòa à, vâng thưa chị và uh, thưa thứ t r ư ở n VOV về giao thông thì theo nhận định của chúng tôi thì dạnh thấp uh, hiện đang gây mưa như đã nói trên thì sẽ suy yếu dần trong 1 đến 2 ngày tới sau đó suy yếu hẳn và thời tiết uh, ở bắc bộ sẽ chủ yếu có mưa rào và rông vài nơi và ngày nắng đến khoảng ngày mùng 5 m ù n g 6 tháng h khả năng có một cái rãnh thấp được thiết lập và hoạt động ở khu vực trung bộ và có xu hướng dịch chuyển dần lên phía bắc và ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh bắc bộ mưa sẽ lan dần từ phía nam lên phía phía phía bắc và như vậy từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 8 bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội sẽ có mưa mưa rào và rông rải rác nên nhiệt độ giảm nhẹ từ 1 đến 2 độ do trời có mưa v xin cảm ơn anh nguyễn đức hòa vì những thông tin dự báo thời tiết rất cụ thể và hữu ích vừa rồi quý tính giả thân m ế n chúng tôi xin tóm tắt lại một số thông tin mà anh nguyễn đức hòa vừa cung cấp cho chúng ta các bạn thân m ế n kể từ hôm nay cho đến ngày 31 t h á n g 8 thì điều kiện thời tiết tại hà nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa kể từ ngày 31 tháng 8 trở đi cho đến ngày mùng 5 tháng 9 thì mưa sẽ giảm và nền nhiệt độ tăng dần, trời sẽ có nắng. Tuy nhiên kể từ ngày mùng 5 cho đến ngày mùng 6 tháng 9 thì do ảnh hưởng của một rãnh áp thấp gây mưa, cho nên là trời sẽ mưa trở lại và mưa sẽ d i c h u y ể n từ phía nam lên phía bắc. Hà Nội sẽ có mưa và mưa rào rông rải rác trên một số khu vực. Các bạn lưu ý những thông tin này để có thể chủ động trong các kế hoạch công việc cũng như kế hoạch lưu thông của mình. Và các bạn thân mến lúc này 10 giờ 7 phút thì trên những con đường tuyến phố thủ đô Hà Nội của chúng ta trời vẫn đang còn mưa. Tuy nhiên chúng tôi cũng không ghi nhận được thông tin nào về tình trạng ủng giao thông hầu hết những con đường các bạn có thể lưu thông được dễ dàng thuận lợi. và n ế u có một sự cố nào giao thông xảy ra trên con đường bạn đang di chuyển xin vui lòng chia sẻ thông tin cho chúng tôi với Vệ Giao Thông với số điện thoại 04 37919191. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn luôn tham gia giao thông an toàn. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau trở lại vĩnh giai điệu âm nhạc của chương trình Quick and Snow Show. Email thủy tới địa chỉ phạm hoàng 1 7 0 3 9 1 a c o n m gmail com. Tớ cần một người bạn thực sự đúng nghĩa. Tớ cần một gia đình bình thường. Tớ cần một ai đó hiểu tớ. Tớ cần một bờ vai để khóc. Tớ cần khi tớ buồn có ai đó dẫn tớ đi chơi. Tớ cần rất nhiều nhưng có được gì đâu. Bắt đầu lên Hà Nội học cao đẳng, em đã yêu một người. Người đó chấp nhận lời đề nghị của em nhưng người ta đã có người yêu khác rồi nên em không thể n í u kéo người ta lại được. Em buồn quá, lắm lúc vẫn nhớ đến người đó không thể nào quên được. anh chị hãy gửi tặng người ta em ca khúc Sunday của Michael s t r o c nhé chúc người ta sống hạnh phúc thật hạnh phúc tên em là Hoàng sinh năm 1991 và em học tại trường đại học Thành đô gửi đến Tr ở trường cao đẳng sư phạm trung ương hà nội nợ và thu rồi quýt nhở. đã cảm nhận được mùi bánh nướng bánh dẻo. Snow muốn nói như thế gì? Thì... Chán quýt. Quýt biết không? Đến nhưng mà Jonah mà còn muốn mọi người quên đi hình ảnh của một cô gái vật chất, sao mà quýt cứ hay nhắc đến l à gì? Không gắn hình ảnh vật chất với Snow thì khác gì vẽ bác nông dân mà thiếu cái c à y này, b á nông dân thế kỷ 21 không vác cây trên vai mà cưỡi máy bay đi giải phân bón nhá. chịu khó áp dép một tí đi chứ. mà thôi không nói về Snow t h ô i c ứ kiểu t r ă m trọng với nữa. Quýt có muốn được yên ổn không? rất muốn nhưng nhưng á nhưng gì? thôi hãy đọc bức thư này đi này. địa chỉ Hanami gạch dưới 23.com tháng 8 Hà Nội k h u n h i ề u nắng nhiều gió nhiều cả mưa và nhiều cả tình tớ sinh nhật bạn tớ mua tặng bạn bánh sinh nhật và chị bán bánh ngỡ ngàng khi hỏi tớ sao biết một gói nến có 2 a i m ư ơ chiếc ha ha là nhờ cậu đấy sinh nhật tớ 24 ngọn nến bánh sinh nhật thứ c ậ u Tớ biết mấy ngày nữa là sinh nhật cậu đấy, và tớ cũng biết tớ không được phép gặp cậu. Tớ không muốn cậu 100% phần trăm biến mất khỏi cuộc đời tớ. Nếu gặp tớ, cậu cứ nhìn với ánh mắt của một người xa lạ nhé. Đừng quay mặt đi khỏi tớ. Chúc cậu sang tuổi mới có nhiều niềm vui mới. Những ngày gần đây, tớ được tin cậu không được khỏe lắm. Nóng gió Hà Nội mà thêm chút bụi, thêm chút mưa ngâu, đầu u u ù dễ ợt cậu nhỉ? Uống kháng sinh, kháng viêm, đi đường đeo khẩu trang, ăn khỏe, ngủ nhiều nhiều, mau hồi sức nha cậu. Những ngày qua tớ vẫn lượn lờ đều đều nhưng tớ không còn nhớ những con đường ta từng qua, không cố đi tìm bóng hình cậu nơi con dốc nhỏ với hàng điệp vàng. Tớ đang khác ngày xưa, không còn cà phê không gì gì cả, thay vào đó là cà phê tại gia với nửa chén c h ậ t ních đường. Không còn lượn lờ phố, không kính không áo k h u n g mũ mà là kính áo mũ và thêm cả để c u n g e n trong túi sách. Tớ vẫn đang chính là tớ, tớ không quên được cậu mà đơn giản là tớ t h t cậu thật sâu trong tim tớ. ở cái góc cốt tớ không muốn chạm vào để khơi gợi vì biết chắc là sẽ đau sẽ nhói và không thể bình yên dạo này như là tớ có phần ngoan hơn thì phải khi thản g vẫn nhớ tiếng cậu cười ha ha nhớ cái giọng anh ô của cậu tớ đã đang bỏ dần thói quen nghe những bản tình ca năm 60 tớ nghe chú bonton nghe nazareth nghe evanescence nhưng không phải là dưng dưng nữa mà là chỉ t h o ả n g qua chút nhớ nhung tớ đang học lại tiếng anh rồi tớ đang tập hát quen cậu tớ biết love hurts tớ biết n i f e Tớ nghe said I love you but I l i g h t I always love you nhiều hơn Tớ nhớ lời My Immortal rồi Nhớ k n a y rồi Giờ có thể hát I will always love you nữa đấy Haha Sắp sinh nhật cậu Tớ gửi cậu ca khúc n i kh f nhé Cậu bảo tớ là cậu từng được đáp ứng yêu cầu bài hát này Tớ không quan tâm cậu từng tặng ai Cậu từng yêu cầu điều gì Giờ là yêu cầu của tớ thôi Và tớ cũng mong được đáp ứng Nghe n a y Hãy nhớ là tớ từng quen và rất hạnh phúc khi được ở bên cậu chúc mừng sinh nhật cậu tuổi 24! địa chỉ mrcônghợpacomgmail.com. chào anh chị, chủ đề của em là ngày hạnh phúc. chào anh chị có nhiều suy nghĩ vì sao lại nói như vậy lắm phải không? hạnh phúc đến với chúng ta từ rất nhiều lý do. anh chị đừng suy nghĩ sâu xa hạnh phúc của em đến từ đâu. đối với em nó chỉ đơn giản là được kết bạn với một người. ngày hôm ấy cũng chỉ cách đây không xa nên em vẫn chưa có nhiều kỷ niệm để chia sẻ. Nhưng đối với em, cuộc sống bạn bè không đơn giản. Khái niệm bạn bè của em cũng không như mọi người. Vì hiện tại em chỉ có một người mà em xem là bạn, và bạn ấy là người thứ hai. Anh chị nghĩ điều đó có nên chúc mừng không? Nếu anh chị muốn chúc mừng em, anh chị hãy play dùm em ca khúc Moon and Sunrise do Boa thể hiện và gửi đến bạn Thu Ba, năm nay học lớp 12 trường Trung học Phổ thông Pleiku, địa chỉ email là moon and sunrise lạch dưới 1 0 t k n g a y a h o o com vn. Em tên là Bo với lời nhắn. Anh tự hỏi liệu con người có thể tạo ra được những ký ức như thế nào, nhưng anh có thể nói điều này, anh rất vui mừng vì đã gặp được em, như ánh trăng và mặt trời làm nên ánh sáng kỳ diệu. Đó cũng chính là đoạn cuối trong bài hát Moon a d Sunrise. Cảm ơn anh chị rất nhiều. người thì tốt thôi nhưng không nên yêu đến mức để mình trở thành ngốc nghếch nghe chuẩn không ừ. nghe như sách ấy và rõ là một kẻ chưa hề có kinh nghiệm thực tế quyết thì ngốc nghếch rồi nhưng mà hơi tiếc là điều đó không phải do tình yêu gây ra <cười> nếu yêu mà cứ ngốc nghếch thì quyết tôi chẳng thích mà các cô gái cũng chỉ dành nhiều tình cảm cho những anh chàng thông minh, cỡ như Quick này thôi. Không thông minh làm sao đoán được hôm nay nàng thích ăn chè bưởi hay thích ăn sữa chua. Nhưng mà Quick chưa đủ thông minh để hiểu rằng hôm nay nàng thích ăn cả hai. <cười> nói thật với các bạn, không ai đủ thông minh để yêu Snow đâu. <cười> thôi không nói r ô n g dài nữa. Tại sao Snow lại hỏi quá yêu một người có phải là điều ngốc nghếch không? Bởi đó là câu hỏi của bạn ở địa chỉ nhóc con bướng b ì n h 19 a còng m a i l c o m Anh Quick và chị Snow thân, quá yêu một người liệu có phải là ngốc không ạ? Em đã yêu người đấy thật nhiều, nhiều hơn những gì em nghĩ trước khi tụi em đến với nhau. Em đã từng hoài nghi, từng sợ rằng tình yêu của tụi em sẽ chẳng đi tới đâu như bao mối tình sinh viên khác. Người ấy đã giúp em tin vào tình yêu ấy và thực sự đó là một tình yêu đẹp, rất đẹp. Rất nhiều sóng gió nhưng tụi em đã cùng nhau vượt qua cho đến khi người ấy nói chia tay. Cả em và người ấy đều không hiểu tại sao tình yêu của tụi em lại kết thúc như vậy, như một dấu chấm hết đơn giản trên một bản tình ca dang dở. Tất cả đến nhanh đến nỗi dù trước đây đã có lúc nghĩ đến nhưng với em vẫn rất khó để vượt qua. Em hoang mang không biết mình là ai, đang đứng ở nơi đâu. Có lẽ em đã dựa dẫm quá nhiều vào người ấy để bây giờ quá khó để tự xoay sở. Có lẽ tụi em có quá nhiều kỷ niệm để bây giờ quá khó để quên. Giờ em đã bình tĩnh hơn nhiều và em biết mình vẫn rất may mắn vì có thể nói chuyện bình thường được với người ấy qua điện thoại. Và người ấy nói muốn tụi em quay lại như trước đây. Em rất bối rối không biết nên làm thế nào cả. Em vẫn yêu người ấy thật nhiều, nhưng liệu người ấy có thể yêu em như người ấy đã từng yêu không? Em không biết, tụi em có thể không? Em có thể quay lại không? Em rất muốn người ấy hiểu tâm trạng của em lúc này, nhưng không biết phải nói thế nào. Em cũng rất cần một câu trả lời rõ ràng cho riêng em, cho người ấy và cho tình yêu của tụi em nữa. Anh chị làm ơn giúp em gửi tới người ấy những dòng tâm sự này cùng bài hát h e a r Me Cry của k n n e t được không ạ? người ấy của em tên là Linh ở số điện thoại 01667 234 636 cảm ơn anh chị rất nhiều chúc anh chị luôn mạnh khỏe để tiếp tục kết nối những yêu thương. You can say. Email gửi từ địa chỉ tôi yêu bồ công anh a còn gmail.com chào anh chị anh chị ơi vào những ngày cuối tháng 8 này tiết trời thu lại khiến cho người ta cảm thấy buồn hơn anh chị nhỉ hôm nay em thấy buồn bởi một lý do đơn giản thôi đó là một chữ yêu khi yêu con người ta dường như không phải là chính mình nữa em vốn là một con bé mạnh mẽ vui tư nhưng khi em gặp bạn ấy thì em không còn là em nữa. em thấy mình yếu đuối hơn trước bạn ấy, thậm chí người đó còn nói em khó gần, khó yêu. Mặc dù vậy em đã yêu bạn ấy, dù trong lòng không nói ra. Chúng em yêu nhau nhưng dường như giữa hai đứa có một khoảng vô hình, dường như không thể xích lại gần nhau thêm được. Vì vậy em đã quyết định quên đi mối tình đầu ngây dại của mình và để xe m bạn ấy là bạn thôi, một người bạn thân. Không biết em có làm được hay không nữa nhưng em sẽ cố gắng. Muốn nhờ anh chị gửi giúp em ca khúc When You Say n o t e i n g a n all Em cảm ơn anh chị rất nhiều.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 Em không thể giữ một tình yêu không còn nguyên vẹn và càng không thể giữ một trái tim không còn thuộc về em. Một lời nói đùa đã đẩy hai con người xa lạ đến với nhau và rồi chúng em đã yêu nhau. Những cảm xúc ban đầu của tình yêu thật mãnh liệt. Anh làm em nhung nhớ, làm em thổn thức. Những cuộc nói chuyện d ư ờ n g như đã kéo hai người lại, làm em hiểu hơn về anh, làm em yêu anh nhiều hơn. Những giây phút t a m bên nhau làm em cảm thấy rằng mình đã có tất cả. Em chỉ cần anh mà thôi. Em không thể diễn tả n ổ i cảm giác đó. hạnh phúc khi có anh em và anh đã cùng vượt qua những khoảng thời gian khó khăn nhất vì anh em đã vứt bỏ cả ước mơ những dự định vượt qua sự ngăn cản của bố mẹ chỉ vì em muốn được gần anh muốn tình yêu của hai ta được trọn vẹn để anh và em sẽ không bao giờ cách xa nhau nhưng tại sao khi bây giờ đã vượt qua những ngày tháng mệt mỏi nhất ấy để có thể ở bên nhau thì tình yêu lại phai mờ đến vậy em không hiểu những ngày qua với em là những ngày đau khổ nhất nước mắt em không ngừng rơi trái tim em quặn thắt đau lắm Anh lạnh lùng, thở ơ, không còn quan tâm đến em nữa. Em càng cố gắng cứu vớt tình yêu ấy thì khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Chúng ta không thể tìm được tiếng nói chung. Em muốn chia tay, anh không đồng ý. Anh nói rằng anh vẫn còn yêu em. Nhưng em hiểu tình yêu đó đã không còn như trước nữa. Giờ đây em không còn là người quan trọng nhất đối với anh. Em không thể chấp nhận một tình yêu đã uốn màu. Em đã cố gắng nhưng không thể làm trái tim em yên tâm được. Em yêu anh nhưng lại không thể tin anh. Anh làm em luôn suy nghĩ, nghi ngờ và bật khóc. Tình yêu giờ đây chỉ còn là những cuộc cãi vã, không thể tìm thấy niềm vui khi ở bên nhau. Tình yêu chỉ còn là nước mắt. Em không thể, không thể khóc mãi vì anh. Hãy để em đi nhẹ nhàng như thế. Em tin rằng mình có thể vượt qua những khó khăn mệt mỏi dù không có anh bên cạnh. Và em tin anh cũng sẽ như vậy. Đừng tìm em. Đến một ngày khi đứng trước anh, trái tim em không còn thủng thức, không còn trách móc. Không còn đau nhói vì những vết thương, em sẽ tìm gặp anh như những người bạn lâu ngày gặp lại. Nước mắt sẽ không còn rơi nữa. Chúc anh luôn hạnh phúc. Anh q u t và chị Snow thân mến, lúc này em cảm thấy rất bế tắc và mệt mỏi vì không thể giữ được tình yêu của mình. Nhưng có lẽ em đã tìm được một lối thoát. Qua chương trình em muốn gửi những lời này đến đạt ở số điện thoại 01697596846 cùng với ca khúc When You Gone của Evan Laving. Cảm ơn anh chị rất nhiều.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 vậy là một mùa Vu Lan nữa lại về mùa Vu Lan thứ 8 con không còn bố 19 tuổi con tự tập cho mình một cuộc sống mạnh mẽ nhưng vẫn không thể cầm lòng trước những hình ảnh con vô tình bắt gặp hàng ngày là những ông bố chở đứa con nhỏ phía chiếc xe cũ kỹ tới trường là những ông bố dạy cho đứa con biết bao nhiêu điều thú vị nhỏ bé trong cuộc sống như là cách thả diều hay bí mật về những chòm sao và thậm chí là hình ảnh của người con gái 40 tuổi vẫn thường xuyên được bố hỏi han dặn dò con nhớ về bố của con trong quá khứ và tưởng tượng ra bố của con trong tương lai. Ừ, nếu bố còn bên cạnh con, bố cũng sẽ làm thế như bao nhiêu ông bố khác trên đời này. có những giấc mơ con ưu gọi tên bố, lại có những giấc ngủ chập chờn, mộng mị mà đến khi tỉnh dậy con không nhớ được gì ngoài c h í n h câu nói của con trong giấc mơ. Ừ, chỉ tại mình không còn bố. bố à, sau nhiều năm qua đi, con vẫn có lúc giận hờn, trách móc bố rằng tại sao. Tại sao và tại sao bố lại có thể bỏ con ở lại như thế? Nhiều lúc con nhớ bố đến cồn cào, có khi lại thơ thần vài ngày liền. Con cứ cố nghĩ xem giờ này bố của con đang làm gì, có đang ở bên cạnh con không và có nhìn thấy con đang chập chững những bước đi vào cuộc đời rộng lớn không? Và có lần đang suy nghĩ, con chợt nhận ra một điều, con đã sai bố ạ, con đã sai thực sự. Nếu được lựa chọn thì chắc chắn bố đã không lựa chọn phải xa con, phải không bố? Quy luật sinh tử bất biến của cuộc đời không ai có thể cưỡng lại được. Và bây giờ thì con thường tự v ỗ về mình với suy nghĩ ấy. Con thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Con cảm thấy làm như vậy cũng để bố thanh thản, yên tâm về con hơn nữa. Mùa Vu Lan thứ 8 con gái nhỏ của bố tặng cho bố ca khúc trên radio trên một chương trình mà con bắt đầu làm bạn cũng từ khi bố đi. Bình yên nơi ấy, bố nhé. Con gái nhỏ luôn yêu và nhớ bố nhiều. Anh chị thân, nhân ngày lễ Vu Lan. em muốn nhờ chương trình gửi tặng người bố đã qua đời trong một tai nạn bất ngờ cách đây 8 năm của em ca khúc Papa Can You Hear Me của l a g a Fabian. Cảm ơn anh chị rất nhiều. 9490a.com tình yêu rốt cuộc là cái gì mà tại sao ta không thể quên? Tại sao ta không thể coi tình cảm của ta như một thứ tình cảm khác? Tại sao ta vẫn cứ nhớ, cứ thương, cứ quan tâm để rồi có những lúc buồn, thẫn thờ không biết làm gì? Đơn phương. Có lẽ mãi mãi vẫn chỉ là ta đơn phương. Có lẽ ta đã sai lầm. Bạn vẫn là bạn, ta vẫn là ta. Chúng ta cũng vẫn chỉ là hai người bạn mà thôi. đã đến lúc ta phải rời xa bạn. Ta phải nghĩ cho cuộc sống của ta thôi. là còn trẻ lắm, còn bao nhiêu việc phải làm, phải nghĩ chuyện học hành, phải nghĩ cho tương lai của ta. Một ngày nào đó nếu có gặp lại, hy vọng lúc đó chúng ta lại là hai người bạn như hồi mới quen nhau. Cầu chúc cho bạn mọi điều tốt lành. Anh quyết và chị Snow thân, em đang phải cố quên một người nhưng sao thấy khó quá. Cần bao nhiêu thời gian để quên một người nhỉ? Rất buồn. m o n g chị phát giúp em ca khúc Forever Love của Đông Bằng Singi cho em và người ấy. Người ấy địa chỉ cô bé hay cười gạch dưới 15 t năm n ă Cảm ơn anh chị rất nhiều. สูส้กับ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 g รือโทรไปที่หมายเ 1900-571-526 สา h ที h 4 ớ n g dẫn để tham gia và o ่อเข้าร่วมชมรม Quick and Snow Club Quick and Snow Show